các bạn đang nghe tại đọc truyện audio mà ban mọi người sẽ thay nhau giáo huấn anh, còn nếu đến nhà họ Phương tìm vô tính, chỉ sợ cô không chịu gặp. mãi cho đến đêm khuya, anh lê cái thân mệt mỏi trở về biệt thự của mình, bởi vì nơi này còn lưu lại hơi thở của cô. ven theo con đường quốc lộ, mà đêm tĩm mịt vắng vẻ, tiếng sóng biển cùng tiếng gió giao nhau, càng đêm lẻ léo rùng người, càng tăng thêm nỗi sầu biển muộn trong lòng anh. đã lâu anh không về đây, nhưng kỳ quái là tại sao biệt thự lại sáng? chẳng lẽ là người dọn dẹp quên tắt đèn? lái xe vào biệt thự, anh lại ngẩng đầu lên, vốn căn phòng vẫn sáng, bất chợt tối đi. đèn hư sao? có phải là đã sử dụng quá lâu lại không thay. như vậy phải gọi người đến kiểm tra mới được. anh cầm chìa khóa cắm vào ổ, thì nhạy bén nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng bên trong. nơi này chiều anh ra, chẳng lẽ còn có người? ăn trộm? anh suy nghĩ. thủa nhỏ cùng ông nội học chuốt võ, anh cảm giác vành tai. Cảm giác có người đứng ở sau cửa Anh hít thật sâu Đè xuống tâm tình đang khẩn trương Mộ khóa Trong bóng tối Một cây gậy hướng vào anh Anh không muốn lấy tay bắt Nhưng lại không khéo đụng phải vết thương trên bàn tay Anh buồn bực khẳng một tiếng Biến cương càn răng chịu đựng Dưới bàn tay không bị thương Nằm lấy cái tay đối phương Lấy cùi trò ghim chặt cổ người đó Nhưng... a Khi người được mùi hương quen thuộc Cùng tiếng kêu chói tay xít nữa làm thủ mạng nhĩ Anh không thể không buông tay ra Thoát ra khỏi sự kiềm chế Đối phương không chút lưu tình giơ thay lên muốn đánh Kinh hỉ Giọng nói trầm thấp kêu lên Làm cánh tay rừng ở giữa không trung Ngọc Chữ tiền hãy mở đèn lên có được hay không Vì mới vừa chống đỡ hành động bất ngờ của cô Nên anh cảm thấy bàn tay nóng rực đau đớn Có thể vết thương là nước ra Tách Trong phòng bừng sáng Câu đầu tiên anh hỏi Sao em lại ở đây Khi anh cực khổ đi khắp nơi tìm cô Không nghĩ tới cô lại ở đây vương vũ tính ngần người để cây xuống Vốn tưởng rằng có người xấu xông vào Nhưng trùng báo không vang Cô lại không dám lơ là Nên đi tìm một cây gậy làm vũ khí phòng thân Em cũng biết anh đi tìm em khắp nơi Anh đau lòng nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô Mấy ngày nay một mình cô cô đơn lẻ loi Ở trong căn nhà rộng lớn này Nhất định rất sợ Nếu người tới không phải là anh Mà là bọn trộn cắp Tại sao em không quý trọng bản thân mình Có chuyện gì không thể nói với anh Nhất định một thân một mình rời đi chuyện của em không cần anh quan tâm." Cô quay lưng lại, không muốn nhìn ánh mắt dịu dàng quan tâm, ôn nhu như nước của anh, sợ mình sẽ không nhịn được mà nhà vào trong ngực của anh. "Vậy sao em lại vào nhà được?" Lúc này anh mới nhớ tới, lúc trước có đưa cho cô chìa khóa, có khó trách cô có thể tự do đi vào, bình thường không có chìa khóa sẽ nhầm chung báo động gắn với hệ thống giám sát là công tắc đèn, đây cũng là lý do tại sao anh có thể để không ngôi nhà này mà không cần ai trông coi. Nhìn bộ dạng cô như cây mảnh, anh không nhịn được mà thở dài. Em có biết anh rất lo lắng cho em. Chứ không phải lo lắng, không có ai làm biên đạo đạn hôn nhân cho anh sao?" Vương Vũ tính xoay người, lạnh lùng cười, từ dì U, Chiêu Nghi, Thiếm Trương và một vài người giúp việc trong nhà, cô cũng biết được ít nhiều vì sao anh lại cần gấp một người vợ. "Em hiểu lầm rồi, đúng là lúc đầu anh nghĩ như vậy, nhưng sau khi ở cùng với em, anh đã thay đổi, em là cái nghiệp của anh cả cuộc đời này." Anh tiến lên phía trước, thăm tình chân thành nhìn cô. "Em không phải kinh hỉ, cái gì cũng không phải." Cô khổ sở cười cười, lùi thôi quay ngược lại, nhưng ghế salon đã ngăn đường lui của cô. "Anh buông tha em đi." Nhất định là khi yêu anh sẽ không có đường quay đầu, cô không thể bị hãm súng được. "Anh không buông, mặc kệ em là kinh hỉ hay vương vũ tính, đời này anh sẽ không buông tay." Anh xé bước tới gần cô, cầm chặt cổ tay cô, không để cho cô có cơ hội trốn tránh. Cô giãy giụa, Chết tiệt, em đã có vị hôn phu Em nói cái tên lưu tân sao Hắn căn bản không xứng với em Vậy sao, gả cho hắn còn tốt hơn so với anh vương vũ tình hất cầm lên Trong mắt chứa đựng đầy sự đau thương cùng tuyệt vọng Ít nhất cô sẽ không yêu khổ sở như vậy Em gạt người Cho tới bây giờ em cũng không yêu lưu tân Vừa nghe đến địa vị bản thân mình Trong cảm nhận cổ cô Không bằng cái tên bên ngoài tô vàng nạm ngọc Hay không nhịn được mà ghen Vậy thì sao Ít nhất đó cũng là một cuộc hôn nhân tốt Cô cười thê lương, chẳng lẽ cô không thể lựa chọn số phận của mình Đầu tiên là cha, sau là người đàn ông cô yêu Điều cô muốn không nhiều lắm, chỉ là một phần tính yêu hoàn chỉnh Cho dù là bố thí hèn mọn cũng tốt, nhưng sao lại khó đến thế Hề, hey, anh nên giữ cô như thế nào mới phải đây Bề ngoài nhìn cô yếu đuối mềm mại, cá tính phương vô tính bình thản Nhưng lại ẩn núp, ngoan cố, nghị lực Nhất là đối với việc cô luôn giữ vững nguyên tắc Giống như sự kiện sò lỗ tai nhưng mà cuối cùng cô không nề lòng làm tổn hại đến người khác, Có lẽ đây chính là lý do thầy sao cô lại đồng ý gả cho tên đầu heo lưu tân kia? vì hồi phục trí nhớ mà nghe truyện hot nhất tại đọc truyện